Mình Vy nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau khi rời khỏi phòng bên trong mẹ cô đang ngủ rất bình yên tuy bác sĩ thông báo rằng mọi nguy kịch đã qua đi chỉ cần nội trú khoảng một tuần là có thể xuất viện nhưng hình ảnh mẹ nằm đó với một số dây nhợ còn lằng nhằng trên người khiến cô vẫn cảm thấy vô cùng bất an Mình Vy vừa ngồi xuống ghế ngoài hành lang thì Á Nam cũng đến bên em đừng lo lắng quá Luôn có y sĩ túc trực thường xuyên Để chăm sóc cho mẹ em Á Nam nhận ra vẻ sợ hãi Còn đọng sâu trong đôi mắt Minh Vi Liền củng cố tinh thần cho cô Cảm ơn anh Minh Vi nói Nhìn anh với đôi mắt đong đầy Lòng biết ơn Dù hiểu rằng bác sĩ luôn coi trọng sinh mạng Sẽ luôn tận lực cứu người Nhưng những gì Á Nam đã làm Thì cô không thể nào phủ nhận được Việc anh tìm gặp giám đốc bệnh viện Thu xếp phòng đặc biệt rất ý nghĩa với cô trong lúc khó khăn này Với Á Nam thì những gì anh làm vẫn là chưa đủ Anh cảm thấy việc mình có mặt chậm trễ là một thiếu sót to lớn Vậy nên anh vẫn phải lặp lại lời căn dặn đã nói trước đó Lần sau nếu có khó khăn gì hãy nhớ gọi cho anh đầu tiên nhé Mình vì tính nói lời từ chối nhưng rồi lại im bặt Hôm nay vậy là đủ rồi Cô không muốn làm cho bất kỳ ai phải buồn thêm nữa. Tuy vậy, cô cũng chẳng mảy may tỏ ra đồng ý với lời đề nghị của Á Nam. Trước giờ Minh Vi không muốn mắc nợ ai, vậy mà lần này cô không thể từ chối thiện chí của anh. Vì người nằm trong kia thật sự rất quan trọng với cô. Cô không thể vì cái tôi cá nhân của mình mà lại ương bướng bất cần. Cứ coi như nợ Á Nam lần này, cô tự nhủ là vậy. Giờ cũng tạm ổn rồi. Nghe lời anh sáng ăn chút đi. Nếu không em đổ bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ em. Hoặc mẹ em tỉnh lại thì phải lo lắng về em nữa. Á Nam dỗ dành. Anh cũng chưa ăn gì phải không? Mình vì lúc này mới có thời gian bình tâm nhớ ra Á Nam đã đội mưa đến. Thời gian chạy từ thành phố xuống cũng khá lâu. Với vẻ vội vã như đã thấy thì cô chắc chắn Á Nam Đích Thị từ văn phòng đi một mạch đến đây luôn. Ừ, để anh coi Hải Nguyên mua gì thì anh em mình ăn đấy. Vừa nói Á Nam vừa mở túi đồ ăn mà Hải Nguyên sao lại cho anh trước khi rời đi. À có cháo, chắc cô ấy mua cho em, còn anh thì được ăn bánh mì. Á Nam đưa hộp cháo về phía Minh Vi, cô đang tính cầm lấy thì nghe có tiếng ồn ào đằng xa vọng lại. Đây rồi, tầng 17. khu vực vip luôn mới chịu. ông chăm lo cho con hồ ly đó quá ha. giọng nói lanh lảnh phát ra từ một người phụ nữ có dáng vẻ điệu đà sang trọng, đang vội vã lao về hướng minh vi và á nam. theo sát sau lưng bà ta là một quý ông lịch lãm hiền hậu, tầm độ hơn 40 tuổi, không ngừng kéo tay bà ta mà cản ngăn. vợ ơi, anh xin em, đây là bệnh viện, em nhỏ tiếng thôi, có gì về nhà nói. ông bảo tôi ra. Hôm nay tôi phải sống chết với nó Người phụ nữ hất mạnh tay người đàn ông Mới gọi bà ta là vợ ra Một cách mạnh bạo Rồi cứ vậy xông về phía trước không ngừng hét lên Con hồ ly tinh Mày ở đâu Không có liên quan gì đến cô ấy Em hiểu lầm rồi Đây là bệnh viện Em đừng gây ồn ào ảnh hưởng bệnh nhân Về nhà anh giải thích rõ ràng cho em Người đàn ông chạy theo Vẫn cố nài nỉ van xin Tống Quốc Huy Ông buông tôi ra Ông đừng có mà bao che cho nó, ông cắm sừng tôi bao năm nay thế là đủ lắm rồi. Tôi sẽ xử nó trước, rồi về nhà sẽ đến lượt ông, ông liệu hồn đấy. Bà ta vẫn cố gắng gạt mạnh chồng mình ra, mặc cho ông ta đang ra sức giữ chặt lấy. Đi về thôi em, không phải đâu, anh xin em đừng làm chuyện mất mặt thêm nữa. Chỉ có mấy người mất mặt chứ tôi... Bọn họ đã đến gần, chỉ cách Minh Vi và Á Nam tầm vài mét. Cả hai chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng đây là chuyện riêng của người khác Thêm vào đó khu vực này thuộc dạng VIP Phòng nghỉ của bệnh nhân được cách âm rất tốt Thế nên Á Nam và Minh Vi Cảm thấy không cần thiết lên tiếng nhắc nhở đôi vợ chồng trước mặt Đây rồi Người phụ nữ nhìn lên con số trên cửa phòng đối diện Minh Vi Thì đột ngột dừng bước Con hổ ly, mày ra đây cho tao Đừng tưởng hồi chiều mày giả vờ lên cơn Nằm sóng xoài ra đất Là làm cho tao khiếp sợ và bỏ qua cho mày Đừng có trốn nữa ra đây cho tao Người phụ nữ hét toáng lên Toàn bay đến xô cửa vào Ngay lập tức á nam nhào đến kéo bà ta lại Mặc cho bà ta ra sức vùng vẫy Bỏ ra tôi phải giết nó Mình vì vẫn không hiểu được gốc rễ câu chuyện Nhưng thấy có người đang muốn phá cửa Lao vào phòng bệnh của mẹ mình Thì cũng nhào đến Hiền ngang đứng trước mặt người đàn bà đang rất manh động mà giang hai tay chặn ngang cánh cửa. Mấy người bỏ ra, đây là chuyện gia đình tôi. Mấy người là ai mà xen vào. Người đàn bà thúc cùi chỏ đã loạn xạ hét lên. Sợ chúng minh vi, á nằm đành mạnh tay kéo hất bà ta về phía sau rồi chạy đến chắn cho cô. Tôi là con gái của bệnh nhân trong kia và các người đang làm phiền mẹ tôi. Minh vì nhìn đôi vợ chồng lạ hoác trước mặt mình dít lên. Chuyện của cô chú thì cô chú đi chỗ khác mà giải quyết. Chỗ này không có liên quan. À, thì ra mày là nghiệt chủng của con hổ ly và chồng tao. Tao chưa nói đến mày mà mày đã dám lên tiếng à? Mày cũng liệu hồn đó. Để tao xử xong con mẹ mày đã. Bà ta đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Minh Vi. Đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Người đàn ông đi cùng bà ta lúc này. Không chỉ còn nói những câu xin xỏ năn nỉ vợ mình Ông nhìn Minh Vi chân chân rồi cất tiếng hỏi Con là Vi đúng không? vừa nghe chồng mình hỏi đến đứa con gái của tỉnh địch Bà ta ngay lập tức xóc xỉa À giờ còn bài đặt chơi trò bố con không nhận ra nhau cơ đấy Quỳnh Hương em hiểu lầm rồi Mọi chuyện không phải như em đang nghĩ đâu Đi về nhà mình nói chuyện Tôi nhầm cái gì? Con Dương Ngọc Lan đang nằm trong kia đúng không? Bà ta vẫn lớn tiếng, đồng thời cố gắng sáp lại gần Minh Vi, hòng lôi cô ra khỏi cánh cửa phía sau. Thấy tình thế có vẻ nguy hiểm, Á Nam phải cố sức hết bà ta ra. Dương Ngọc Lan là mẹ tôi, nhưng tôi không biết cả hai người. Hai người đừng ồn ào nữa, đi chỗ khác để mẹ tôi nghỉ ngơi. Minh Vi gần giọng, sự chịu đựng trong cô đang dần đến giới hạn. Thấy bên ngoài có đám người đang cua tay múa chân. Mặc dù không nghe được nội dung nhưng cảm thấy không ổn, y sĩ bên trong mới hé cửa thò đầu ra nhắc nhở. Có chuyện gì vậy? Đây là bệnh viện nên mọi người phải giữ trật tự nhé. Chỉ chờ có cơ hội đó, bà Quỳnh Hương lại sấn sổ lao tới, cố đưa cái đầu mình sát nhất với khe cửa đang được mở ra để gầm gờ. Dương Ngọc Lan đừng có trốn nữa, mày ra đây cho tao, giúp tôi gọi bảo vệ. Á Nam quay lại nói với y sĩ. Hiểu ý và cũng như để giữ yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Vị y sĩ ngay lập tức đóng cửa lại. Không thể xông vào nên bà ta đành quay ra công kích Minh Vi. Mày đừng có chối. Chiều nay mẹ mày cùng với chồng tao nói chuyện tao nghe hết rồi. Kêu chồng tao đến nhà bị tao bắt quả tang nên bày đặt lên cơn đau tim này nọ để kiếm sự thương hại của hàng xóm. Nếu người ta không can ra Thì tao đã lật bộ mặt giả dối của mẹ mày rồi. Thôi em, đã bảo không như em nghĩ. Người đàn ông yếu ớt lên tiếng. Còn ông, tôi chưa xử đến ông thì ở yên đó. Ông không dám thừa nhận mình có con rơi đúng không? Lấy tay chỉ chầm chầm vào mặt Minh Vi, bà ta không ngừng gào lên với chồng mình. Để tôi đưa nó đi xét nghiệm ADN. Nói là làm, bà ta nhào đến nắm chặt lấy cổ tay Minh Vi nhằm kéo cô đi. Nhưng Á Nam nhanh chóng giật tay bà ta ra. Đây không phải chuyện của mày, tránh ra thẳng nhãi. Bà ta quát thẳng vào mặt Á Nam, uất ức gào lên khi thấy cánh tay của mình đau nhói vì cú rằng của Á Nam quá mạnh bạo. Mày là thứ gì mà dám đụng đến tao? Tất cả chuyện của cô ấy đều là chuyện của tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám tổn hại đến cô ấy. Bà đừng có mà xúc phạm vi, nếu không tôi không coi bà là phụ nữ đâu. Á Nam một tay chỉ thẳng mặt bà Quỳnh Hương, tay còn lại anh ôm chặt Lê Minh Vi, như thể để lôi ra là sẽ mất cô ngay tức khác Cảm nhận rất rõ cảm giác an toàn đến từ sự che chở của Á Nam, nhưng những chuyện đang diễn ra khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Minh Vi đẩy Á Nam ra một bên, rồi cũng sấn sổ lao đến tranh cãi. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta trước đây. Bố tôi đã chết từ khi tôi sinh ra rồi. Còn các người, chính các người đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này. Tao làm gì mẹ mày? Nó đu bám chồng tao. Còn cái loại con hoang như mày nữa. Dám to tiếng bật lại tao à? Bà Hương tiếp tục chửi bới. Nếu không phải đã bị chồng mình giữ lại. Có lẽ bà ta đã xông vào động tay động chân với mình vì... Hương, em im đi. Lúc này người đàn ông mới lấy hết Dũng khí quát lên. Dường như nó có tác dụng trong phút chốc Bởi bà vợ rõ ràng bị choáng đi Vì không thể tin nổi chồng mình Lại dám quát mình như vậy Trong giây phút ít ỏi đó Ông ta vội quay qua Minh Vi Tranh thủ phân trần Bố chưa có chết Là năm xưa bố có lỗi Đã bỏ rơi hai mẹ con con Minh Vi nhắm mắt lại Cô cảm thấy cay cay nơi sống mũi Cho đến lúc này Cô không thể cố lờ đi sự thật mà mình đã biết bao năm qua nữa. Hôm nay cô phải đối diện với nó khi mà những người kia đã tìm đến nhục mạ mẹ và cô. Trên hết, như lời người đàn bà ngoan ngoắt đang la mắng ẩm ý kia, thì lý do mẹ cô rơi vào tình thế thập tử nhất sinh đều là do bọn họ. Ông còn dám hiên ngang nhận mình là cha tôi. Ông là cái gã đã bắt mẹ giết chết tôi khi tôi còn chưa chào đời. Rồi hôm nay ông lại kéo bà ta đến khiến mẹ tôi phải rơi vào tình cảnh rảnh giật mạng sống với tử thần. 23 năm trước ông muốn giết con mình. 23 năm sau ông lại đến muốn giết mẹ của nó. Ông còn dám vác bản mặt đến đây à? Mình vì giết lên, đôi mắt cô đã chuyển sang đỏ ngầu vì oán hận Đó là sai lầm tuổi trẻ. Lúc đó bố và mẹ con còn quá trẻ. Với lại mẹ con bị bệnh tim. Nếu sinh con sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó bố cũng chỉ vì nghĩ cho mẹ con. Ông ta bắt đầu phân trần. Ông còn là đàn ông không? Á Nam tiến đến nắm lấy cổ áo ông ta, nhìn khuôn mặt đang tìm cách chối tội của ông ấy. Á Nam chỉ muốn đập cho một trận tơi bời, nhưng mình vì đã can lại. Đây là chuyện cá nhân của em, anh đừng can thiệp vào. Á Nam chậm rãi, chưa vội thả lỏng nắm tay của mình ra khỏi ông Quốc Huy, thì bà Hương đã lao đến gỡ tay anh ra. Nhãi danh Bỏ tay mày ra khỏi chồng tao ngay Rồi mẹ tôi vẫn quyết sinh tôi ra Một mình nuôi tôi Trong khi đó ông ở đâu Ông đã chết ngay từ ngày đó Tôi không có bố Cả đời này tôi không có bố Chúng tôi bao năm qua Chả liên quan gì đến các người Thế mà ngày hôm nay Cả hai vợ chồng ông đến bức tử mẹ tôi Nói xong Minh Vi quay qua chỉ thẳng mặt bà Hương Không một chút dài chừng Còn bà đừng có xúc phạm mẹ tôi Cái thứ đàn ông bất nhân như kia, mẹ tôi từ lâu đã quên rồi, chứ không có báo bở gì mà đù bám. Bà Quỳnh Hương nghe chửi cả mình lẫn chồng thì tím mặt lại, giọng lắp bắp nơi cuống họng. Con này, mày... tôi nói không đúng sao, bà cưới ông ta được bao nhiêu năm? Lúc có tôi thì bà đã kết hối với ông ta chưa, mà chửi mẹ tôi xen vào phá hoại gia đình bà. Chồng bà thì bà lo mà quản lý, chúng tôi cũng chẳng muốn ông ta phiền chúng tôi đâu, bà đưa ông ta về đi. Con này láo, bà lại vả cho mày. Bà Hương lợi dụng lúc chồng mình còn đang thử người. Lấy hết sức lực thoát ra khỏi cánh tay buông lỏng của ông. Toàn lao đến nhưng Á Nam đã đứng ra chặn ngang. Một toán bảo vệ cũng nhanh chóng xuất hiện nơi đầu hành lang. Sau những bước chân vội vã chạy đến. Cố gắng ôn tồn nhất có thể. Một trong số họ lên tiếng. Trốn bệnh viện, mọi người không được ồn ào. Có mâu thuẫn gì thì vui lòng ra chỗ khác giải quyết dùng chúng tôi. À... Cái lũ nhân viên quèn, tụi bay dám ra lệnh cho tao à? Tụi mày gọi Vũ Mạnh Hùng ra nói chuyện với tao. Bà Hương vẫn không chịu dừng lại. Hôm nay cho dù con Ngọc Lan kia có bệnh thật hay không thì nó cũng không có mà yên thân trốn trong kia với tao đâu. Bà Hương lại sòng sọc quát lên. Dương Ngọc Lan, mày ra đây cho tao. Vũ Mạnh Hùng là giám đốc của bệnh viện. Khi nghe bà Hương gọi một cách không kiêng nể như vậy thì Á Nam cũng lờ mờ nhận ra Người đàn bà hống hách đứng trước mặt anh chắc chắn cũng có tiền và quyền lực. Anh không nói gì, chỉ im lặng từ từ quan sát thêm. Tụi mày gọi Vũ Mạnh Hùng ra nói chuyện với tao. Hôm nay bệnh viện chúng mày mà chứa chấp con dương ngọc lan, thì sau này chúng mày đừng có trách tạo ác, hất đổ bát cơm của chúng mày. Mình vì thấy thái độ hùng hổ vô cùng tự tin của bà Hương, thì trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi lo sợ. Cô nhìn vào phòng bệnh, dù mẹ cô đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn đang phụ thuộc vào máy móc. Nếu bây giờ làm loạn lên, thì mẹ cô nguy mất. Cái cách nói chuyện vô pháp vô thiền của bà ta khiến cô càng hoảng loạn. Liệu những gì bà ta nói sẽ thành sự thật? Sự sợ hãi càng lúc càng được đẩy lên cao, đến mức cô vô thức nép lại gần Á Nam, bấu chặt lấy cánh tay anh cầu cứu. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Minh Vi, Á Nam hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Anh ghé sát tay cô nói khẽ, Có anh ở đây, em không phải sợ. Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm thì bị ngắt quãng. Nhóm bảo vệ buông xuôi, một anh đi ra phía xa gọi điện thoại. Tao nói cho mày biết, hôm nay mẹ con nhà mày không có thoát thân một cách dễ dàng đâu. Để rồi coi ai dám chứa mẹ của mày. Bà ta tiếp tục chỉ tay vào mặt Minh Vi mạt sát. Dám đụng đến tao thì không ai có kết cục tốt đẹp. Tụi mày cứ chờ mà xem. Mình vì không trả lời, cô vẫn bấu chặt lấy cánh tay Á Nam, dù cho trước đó anh đã bảo cô đừng hoảng sợ. thấy vậy Á Nam đưa tay còn lại đặt lên bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về. Mình vì ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng đầy bình tĩnh của anh. Lời đầu tiên trong đời cô có cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh bảo vệ sau cuộc gọi chóng vánh đã quay trở lại nhằm hòa giải thêm một lần nữa. Thôi, ai về nhà nấy đi. chưa bệnh viện là nơi chữa bệnh Sinh mạng con người rất quan trọng Mà mọi người lại ồn ào như vậy Ngày đến đây Bà Hương như con hổ bị trọng giận Bà ta những tưởng bệnh viện Sẽ phải giao người Hoặc ít ra giám đốc bệnh viện Phải ra mặt mà đàm phán với mình Ấy vậy mà cuối cùng bà ta Chỉ nhận được yêu cầu phải rời đi Như một kẻ phiền nhiễu Không thể chấp nhận được Bà Hương lại lên tiếng thị uy Tao nói lũ chúng bây không nghe hiểu tiếng người hả? Tao đã bảo gọi giám đốc chúng mày ra nói chuyện với tao. Chúng mày biết tao là ai không? Chúng tôi không biết bà là ai. Chúng tôi có trách nhiệm với bệnh nhân. Mời bà đi cho. Sau câu nói đó, bốn người thanh niên trong nhóm bảo vệ, áp sát bà Hương rồi dẫn vào thang máy. Mặc cho bà vùng vẫy la hét. Bệnh viện tụi mày đợi đấy. Nhà tao sẽ cho đám bác sĩ tụi bây không ngóc đầu dậy nổi. Con hổ ly và đứa con hoàng kia, Tụi bây chở đấy. Vì, bố, ông Huy muốn vớt vát lại chút cơ hội ngụy biện cho mình, tranh thủ lên tiếng khi bà Hương đã bị dẫn đi. Tôi không có bố, ông là ai, tôi không biết ông, ông biến đi chỗ khác đi. Quá mệt mỏi, Minh Vy không còn hơi sức đâu mà chửi cái kẻ hèn nhát tự xưng là bố cô. Cô chỉ nói rất nhỏ, vừa đủ nghe rồi đi về phía ghế ngồi bên ngoài phòng bệnh. Chú còn muốn giữ chút thể diện cho mình thì về đi. Á Nam nói với ông Huy xong Thì cũng bỏ đi theo Minh Vi Người đàn ông trung niên Có sáng vẻ lịch lãm nhiều phút trước đây Chỉ còn biết nhìn nhìn đầy tiếc nuối Rồi sau đó cúi đầu rời đi lặng lẽ Hành lang lại trở về Với sự tĩnh lặng vốn có của nó Như mọi khi Minh Vi lặng lẽ mở hộp cháo Mà Á Nam đã đưa cho cô trước đó Cũng vì để khá lâu Nên nó nguội ngắt Nhưng cô chẳng để tâm cho lắm, cứ vậy múc ăn. Đó như một cách để cô có thể lơ đi những chuyện vừa mới xảy đến. Cô không quan tâm gì đến những chuyện khác. Đang đói và tâm trí cô chỉ tập trung vào cái dạ dày cần được lấp đầy ngay lập tức. Ấy vậy mà nuốt được vài miếng thì cô đặt muỗng xuống. Những uất ức trong cô không thể nén lại thêm. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống để rồi không tài nào kìm lại được. Cô cúi đầu cố che đi khuôn mặt bi thương của mình, chậm rãi nói trong tiếng nấc nhẹ. Hồi nhỏ khi em thấy mình không được bố đón đưa như các bạn bè khác, em có hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói bố em chết rồi. Em vẫn tin vào điều đó cho đến vài năm trước đây. Bác ruột của em đến nhà chơi, nhân lúc mẹ đang vắng mặt, bác mới kể cho em biết sự thật vì bác nghĩ em đã lớn, em cần biết rõ ngọn ngành để nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra. Em sẽ hiểu cho mẹ, sẽ bảo vệ mẹ Năm mẹ sắp tốt nghiệp cấp 3 Thì có thai em Nhà ông ấy không cho cưới Vì lý do không muốn đăng hộ đối Nhà ông ấy rất giàu Tất nhiên cũng có chút thế lực Vậy nên họ muốn thông gia với một gia đình tương xứng Mẹ em không phải châm anh thế việt. Mẹ em không là sự lựa chọn Cho tương lai của con trai họ Cũng dùng rằng đâu được một hai tuần Sau đó vào một buổi tối Mẹ về nhà khóc rất nhiều Kể rằng ông ta muốn mẹ em phá thai với lý do là mẹ em bệnh tim nên làm như vậy là tốt nhất. Mình vì đột ngột im lặng trong giây lát, thở một hơi dài cô lại tiếp tục câu chuyện. Mẹ em không chịu, lúc này mẹ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để giữ lại em. Mẹ chỉ hỏi rằng nếu mẹ sinh em ra bình an thì ông ấy có chấp nhận ở bên cạnh mẹ và em không? Mẹ em không cần bất kỳ thứ gì từ nhà ông ấy cả. Ông ấy không trả lời được. Mẹ hiểu rõ nên không níu kéo Sau đó mẹ em không muốn ông bà ngoại mất mặt. Nên đã bỏ ra vũng tàu. Thuê một căn nhà tạm bỡ. Bác em, bà ngoại thì thay nhau đến chăm nom mẹ em. Tuy có lúc khó khăn. Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Chuyện về ông ta sau này mẹ không bao giờ nhắc nữa. Nếu có chỉ là bố em chết rồi. Á Nam ngồi im lặng. Chăm chú lắng nghe Minh Vi bộc bạch. Anh không ngờ đến cuộc sống của cô lại có nhiều thiệt thòi đến vậy. Giờ đây anh mới hiểu hết vẻ man mác buồn trên mặt Minh Vi khi ngóng theo gia đình đứa trẻ có chiếc xe va vào cô trong đêm 14 tháng 2. Hóa ra giây phút ấy, Minh Vi đã có cảm xúc lạc lõng đến tận cùng. Còn gì tệ hại hơn khi mình bị bậc sinh thành ruồng bỏ vào bức chết khi còn chưa rõ hình hài. Từ khi bác cho em biết sự thật, Em cũng chưa từng đả động hay chất vấn bất kỳ điều gì với mẹ, cứ mặc nhiên như bình thường. Bởi em cũng không cần nhìn nhận hay tìm kiếm ông ấy thì cần gì đẩy tâm. Mọi chuyện cứ vậy tưởng như yên bình. Trưa nay dì Huê là người phụ giúp việc buôn bán của mẹ em, gọi điện báo mẹ em nhập viện. Em vội đến đây, câu hỏi gì lý do vì sao mẹ em bị vậy thì dì không nói. Có lẽ vì gì sợ những chuyện dùm banh đó sẽ làm em buồn thêm trong lúc này nên mới giấu Em chắc chắn mẹ em không bao giờ liên lạc lại với ông ta Còn hà cớ gì ông ta xuất hiện em không biết được Bố em ư, một gã đàn ông giàu có mà hèn nhát Hay chính xác hơn là năm xưa mẹ em đã bị một thiếu gia lừa tình thì đúng hơn Mình vì nói một cách chua chát Á Nam vẫn im lặng bởi anh chẳng biết nên nói gì thì tốt nhất trong hoàn cảnh này Anh không có quyền xét đoán chuyện nhà Minh Vi lại càng không nên phê phán gã đàn ông tệ bạc kia. Nếu anh làm vậy chỉ khiến Minh Vi thêm buồn tủi. Đưa tay quyệt nhanh những giọt nước mắt. Khi đã khô rồi, Minh Vi cố nở ra một nụ cười gượng gạo nói với Á Nam. Em cảm ơn anh. Nếu hôm nay không có anh ở đây, mọi chuyện sẽ rất tệ hại. Á Nam nhìn Minh Vi chiều mến. Rất tự nhiên anh thốt ra những điều tận đáy lòng mình. Không chỉ ngày hôm nay, sau này mỗi lúc em cần anh sẽ luôn bên cạnh em. Mình vì nhìn vào khuôn mặt rất thành tâm của Á Nam cô không thể nào phản ứng gai gắt lại với anh, chỉ nhẹ nhàng. Xin lỗi anh, nhưng bài học của mẹ em còn đó, một đứa con ngoài giá thú, thân thế gia cảnh học vấn rất bình thường như em. Anh và em là hai thế giới rất khác biệt. Mình vì thấy nghẹn đắng nơi cuống họng khi phải nói ra sự so sánh khiến cô tự ti đến tận cùng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ về nó. Trước đây khi cùng A Nam dạo chơi ngoài bến Bạch Đằng, trong thời khắc anh cởi áo khoác ra chàng lên cho cô và kể đôi chút về chuyện học hành của anh. Mình vì đã từng có ý nghĩ này. Sau đó về nhà vắt tay lên chán suy nghĩ lại, cô chỉ cười cợt bản thân mình đã nghĩ quá xa xôi. và nhiễm ngôn tình quá nặng dạo gần đây khi Á Nam nói thích cô thì ý nghĩ này lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến cô thấy hoang mang cứ mỗi lần như thế để có thể tìm kiếm bình yên cô đều tự nói với bản thân rằng Á Nam không thích mình anh ta chỉ đang chọc ghẹo, đừng chú ý đến nó đó là cách cô phòng vệ để bản thân mình mãi an toàn vì cô sợ một ngày nào đó lại giống mẹ mình bị bỏ rơi để rồi mất cả tuổi thanh xuân trong nỗi buồn vô hạn. Anh không quan trọng những điều đó. Anh có tình cảm với em vì anh có cảm giác với em. Nó rất tự nhiên. Anh không để tâm rằng em có hoàn cảnh như thế nào. Em học hành ra sao. Anh chưa từng cân nhắc những thứ đó trước khi anh nói với em về tình cảm của anh. Và bây giờ cũng vậy. Những điều em đang bận tâm nó đều xuất phát từ suy nghĩ của người khác Chứ không phải là từ anh. Em đừng chú ý đến ánh nhìn của họ. Chỉ để ý đến anh là đủ. Á Nam đưa tay mình nắm lấy tay Minh Vi. Cô Toàn giật ra thì bị anh giữ chặn lại. Anh vẫn nhìn vào mắt cô và nói. Lúc này em không cần quyết định gì cả. Sự tin tưởng không phải là thứ con người ta có thể lừa dối cảm xúc của mình. Để buộc bản thân có được nó. Em cứ từ từ, cứ chậm rãi nhìn những gì anh đối với em. rồi suy xét nên cho anh cơ hội hay không. Nhưng Mình vì muốn thẳng thừng từ chối Á Nam. Cô cho rằng như thế chỉ khiến Á Nam và cô tốn thời gian mà không có kết quả gì tốt đẹp. Không để cho Minh Vy có cơ hội làm điều đó, Á Nam đã ngắt ngang lời cô. Đối với anh, thích một người không chỉ là lời nói mà còn là hành động. Hiện tại em chưa chấp nhận anh. Vì em chưa cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em Đó là do anh chưa chứng minh được với em Vì anh chưa có cơ hội Anh nói rồi Em không cần phải chấp nhận anh ngay bây giờ Chỉ cần đừng từ chối những gì anh làm cho em Hoặc nếu sau này em vẫn không có tình cảm với anh Thì tất cả cũng là do anh cam tâm tình nguyện Em không có gì sai cả Sau khi Á Nam nói hết suy nghĩ của mình không còn sợ Minh Vi đột ngột bỏ đi khi đang bày tỏ anh nới lỏng tay ra mình vì không nghe sót lời nào của Á Nam cô hơi ngượng ngùng khẽ rụt tay lại tình huống kỳ quặc này là gì đây Á Nam thêm một lần tỏ tình với mình ư cô thầm nghĩ với bất kỳ câu trả lời nào trong tình huống này đối với cô đều không ổn vậy nên cô đành chuyển hướng câu chuyện bà ấy đến đây làm ầm ĩ lên Lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Mình vì quay trở lại với vụ lộn xộn mà gia đình cô vừa trải qua. Tất nhiên là không. Nhưng anh không quan tâm bà ta. Lúc này anh chỉ muốn biết sau tất cả những chuyện vừa xảy ra điều em muốn là gì. Muốn gì ư? Mình vì chưa hiểu ý của Á Nam nên quay sang nhìn anh. Mắt cô hơi ngưỡng lên ngầm đề nghị Á Nam cho cô thêm gợi ý. Tất cả những gì em muốn Anh sẽ giúp em giải quyết. Á Nam trả lời đầy chắc chắn. Tất cả những gì em muốn. Minh Vi nói lại với vẻ ngạc nhiên hơn là nghi ngờ rằng Á Nam có đang nói quá lên hay không. Chắc chắn em cứ nói. Á Nam trả lời mà không cần đến cho dù chỉ là một giây suy nghĩ. Tất cả những gì em muốn là mọi chuyện bình yên như trước. Họ đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ và em. Thế là đủ. Á Nam bật cười nhẹ, đúng như anh nghĩ, Minh Vi vốn rất giản đơn, lành tính và sợ gây phiền phức đến những người khác. Nên lần này dù bị người khác sỉ nhục và gây tổn thương như vậy, cô vẫn muốn mọi chuyện trở về như trước là được, chứ không cần ăn thua đủ với ai cả. Nhưng Á Nam thì không như vậy, anh tin những kẻ đã muốn bức tử người khác cho bằng được thì sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu im lặng nín nhịn hay tìm cách tránh né mọi chuyện, Thì chỉ khiến những kẻ đó làm tới Á Nam không muốn những suy nghĩ phức tạp Mà anh đang có Khiến Minh Vi phải lo nghĩ nhiều Vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng chấn an cô Chuyện đó cứ để anh lo Em mệt rồi Kiếm chỗ nghỉ ngơi đi Quả thật dù cơ thể đã mệt mỏi Muốn gục xuống ngủ một giấc an yên Nhưng Minh Vi không dám rời đi nửa bước Cứ mãi chăm chú nhìn vào phòng bệnh Tuy y sĩ luôn túc trực, nhưng Minh Vi vẫn cảm thấy lo lắng. Họ có quay lại nữa không anh? Bệnh viện có bảo vệ nổi mẹ em không? Minh Vi nhớ lại giây phút bà Quỳnh Hương kêu gào hăm dọa cả giám đốc bệnh viện, cô khẽ dùng mình. Đừng lo lắng, bệnh viện này không dám phá bỏ những gì đã cam kết với anh đâu. Á Nam ngay từ đầu đã có ý định sẽ không nói với Minh Vi những gì anh đã làm khi gặp giám đốc bệnh viện. Anh muốn âm thầm giúp cô thế là được Nhưng mọi chuyện không như anh dự tính Khi bà Quỳnh Hương xuất hiện Minh Vi đang hoảng sợ đó là sự thật Giờ đây có thể xóa tan mọi lo lắng cho cô anh đành thú nhận Lúc mới đến anh đã yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện Em có nhớ một tháng trước tập đoàn có tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư Vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không? Có, danh sách khá dài Và em thì không thể nhớ được tất cả mình vì tỏ ra có phần hối lỗi sống hệt như một học sinh chăm ngoan vô tình bị giáo viên kiểm tra bài cũ nhưng lại chẳng có nổi một chữ trong đầu ờ còn bận giận dỗi với ai đó cơ mà á nam lắc đầu ngán ngầm, xen lẫn chút thất vọng chà nội thủ dài mình vì lầm nhầm, nhai đi nhai lại cái gì không đâu á nam nghe rõ hết nhưng anh chỉ là nhắc nhẹ vậy Để cô có thể chú ý đừng đối xử với anh như thế nữa Vậy nên anh không tranh cãi tiếp mà quay trở lại chuyện chính Anh nói rằng anh sẽ đồng ý đầu tư vào bệnh viện này Và những gì anh muốn là bệnh nhân Dương Ngọc Lan được chăm sóc tốt nhất Tất nhiên bác sĩ luôn tận tâm cấp cứu cho bệnh nhân Nhưng có những yếu tố làm tăng tinh thần trách nhiệm thì vẫn tốt hơn Mình vì nhanh chóng hiểu ra Cô vội nói như muốn hét lên Thế nên dù bà ta có la mắng vào tên giám đốc bệnh viện và đe dọa thế nào thì cũng bị lôi đi vì ngay trước lúc đó anh đã là cổ đông của bệnh viện này. Đúng là thế, anh không biết bà ta ra thế như thế nào nhưng nhìn cách giải quyết của bệnh viện sau đó có vẻ bà ta không phải đối thủ của anh. Anh không sợ chỉ là bà ta không hứng thú đầu tư vào bệnh viện nên bệnh viện vì gìn giữ phần đầu tư của anh mới quyết định làm vậy. Chứ thật ra bà ta cũng không phải dạng vừa. Ngoài việc suy nghĩ làm sao để cãi lại anh, đôi lúc não em hoạt động cũng tốt thật đấy. Á Nam đưa tay búng nhẹ chán cô rồi cười một cách khoái trá. Lần này Minh Vi không tránh né anh nữa, cô chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chán mình. Đau nha. Được rồi, được rồi, muốn nhanh hết đau không? Á Nam hỏi lại, đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó vui vẻ khác lạ. Ê ê, Đừng có được nước làm tới nha. Mình vì cảm giác có điều không mấy bình thường sẽ diễn ra, nên nhanh chóng né người ra xa Á Nam. Tính đánh thêm cái nữa để sĩ độc trị độc. Sao biết hay vậy? Á Nam bật cười, nói là vậy thôi. chưa phút thoáng qua anh có ý định hôn nhẹ lên chán cô, nhưng cái cách mà người lớn vẫn hay dỗ rảnh con nít ấy. Mình vì không muốn sỡ nữa, cô sợ càng lúc lại càng trở nên thân mật với anh. Nên dắt Á Nam trở lại với nghi vấn của cô. Tại sao anh tự tin đối mặt với bà ta như vậy? Vì đơn giản những người có thế lực có thể ảnh hưởng đến vị thế tập đoàn hay những người có máu mặt có thể một tay trai trời. Anh đều biết hết, bao gồm ba thế hệ. Mà bà ta là ai anh không biết. Là vậy đó. Anh không chỉ có khuôn mặt nam thần, thân hình hoàn hảo. Não anh cũng không chỉ để lắp vô cho đủ bộ phận em à. Trời ạ! ngay đến đây, Minh Vi thở dài ngao ngán, khẽ lẩm bẩm: Phương Kiệt ơi, sao anh lại xuất hồn đi nhập lung tung vậy nè? Dậy đi học đi con. Tiếng nói nho nhỏ thân thuộc vang bên tai. Sau phút chốc mơ hồ, Minh Vi đã liền nhận ra đó là giọng nói của mẹ. Để con ngủ chút nữa đi mà. Cô khẽ lẩm nhẩm. Hôm nay con không phải đi học, con đang đi thực tập rồi. Nói đến đây thì cô lại hoảng hốt. Không được. Mấy giờ rồi phải đến công ty Con còn phải viết bài báo cáo thực tập Đấy lại cái tật ham ngủ nướng Dậy đi mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng Quen thuộc vang lên bên tai Mình vì ngước nhìn lên Thì đúng là mẹ Bà đang trong bộ váy họa tiết cúc trắng hàng ngày Cô liền lý lẽ Không đâu con đang ở nhà rồi Thì cần gì phải dậy sớm Rồi cô đưa tay với lấy chiếc chăn Cuộn tròn mình lại để chìm trong giấc ngủ đang giang dở. Khoan, có gì đó không đúng. Mình đang ở nhà ư, vậy là mẹ không hề bị bệnh, thật vậy sao? Một ý nghĩ chạy nhanh qua tâm trí cô. À, vậy tất cả mọi thứ đều là giả, mẹ không sao cả. Mình vì hét lên, rồi nhảy xuống giường mà xéo khỏi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn sáng. Ờ, được rồi, mà hôm nay có thêm một người đến ăn cùng mẹ con mình. Mẹ cô vui vẻ nói Ai vậy mẹ? Mình vì hào hứng hỏi lại Lâu rồi nhà mình mới có khách đó Là ai vậy mẹ? Bà ngoại hay bác hai xuống thăm mình hả? Là bố con Bố con mới đi làm sai trở về Con mau ra đón bố đi Trước giờ mẹ chỉ nói dối con là bố đã chết Ông ấy đã trở về Con mau đến nhận bố đi Sau lời thông báo của mẹ Con dáng người từ ngoài cửa bước vào Mình vì biết đó là bố mình khi thấy rõ ràng mẹ đang cười với ông ta Lại còn dành cho ông ta cái ôm đầy tình cảm Ông cút ngay cho tôi Cô hét lên Ông đi đi tôi không có bố Cô lần nữa lấy hết sức mà hét lên Mình vì bật mình ngồi dậy Thở sốc liên tục Trừng trừng đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt nhìn quanh Cô đang nằm trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân được đặt ở trong phòng hồi sức Chỉ cách cô vài bước chân Mẹ cô vẫn nằm im trên giường bệnh. Tất cả chỉ là mơ. Cô đưa tay đặt lên ngực lẩm nhẩm tự chấn an mình. Quả thật lúc này cô không biết mình nên buồn hay vui. Với sự thật nghiệt ngã rằng mẹ cô đang ở bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại. Do đó việc bà chào đón. Muốn cô nhận người đàn ông tệ bạc kia làm bố là không có thật. Á Nam ngồi ở bàn nhỏ gần đó. Đang tập trung đọc các hồ sơ trên máy tính cá nhân. Thấy Mình vì tỉnh giấc thì dừng ngay mọi thứ. Anh đứng lên tiến về chỗ cô. Em không khỏe chỗ nào à? Anh thì thầm rất nhỏ. Rồi đưa tay chạm vào chán cô để xem thử. Mình Vy không còn những phản ứng gai gắt như trước đây với Á Nam. Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Á Nam hạ xuống. Để có thể giữ được sự yên tĩnh tốt nhất trong phòng bệnh. Mình Vy đưa tay chỉ ra ngoài. Hiểu ý cô. Á Nam với lấy chai nước suối trên bàn rồi đi theo Quay lại với băng ghế quen thuộc ở hành lang Mình vì vẫn còn hơi ngái ngủ Cô nhìn xuống đồng hồ của mình Đã là một giờ sáng Có vẻ như cô chỉ mới chợp mắt được đôi chút Sau khi uống một ít nước Á Nam đưa cho mình Cô tỉnh táo hơn Không hiểu vì sao mình lại ngủ trong phòng bệnh Nên đành hỏi Á Nam Em ngủ từ lúc nào vậy? Tại sao lại ở trong kia? ở thì Á Nam ngập ngừng. Nói chuyện với anh được một lát, em bắt đầu ngủ gật. Mà ngoài đây thì có chút hơi lạnh, trong phòng có giường nghỉ cho người thân bệnh nhân. Vậy nên em không nhớ em vào đó bằng cách nào. Mình vì tiếp tục hỏi. Lần này có vẻ em ốm hơn so với lần em ngất xỉu đấy. Phải chú ý đến bản thân nhiều hơn. Á Nam trả lời với một chút đắn đo suy nghĩ. Nghe đến đây là Minh Vi tự hiểu ra câu trả lời của A Nam dành cho mình. Có chút xấu hổ dâng lên, vậy nên cô đành giả lơ như không biết chuyện gì đã xảy ra. A Nam nhìn khuôn mặt có chút thẹn thùng, giả bộ nhìn về phía khác của cô, thì khẽ tủng tỉm cười. Nhớ đến lúc khuôn mặt cô dụi nhẹ vào ngực mình khi say ngủ, cứ như một chú mèo con đang lũng liễu cần được chở che. A Nam cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc đến tột cùng. Thấy tình huống có chiều hướng rơi vào khoảng lặng của sự ngại ngùng. Vì Minh Vi cứ quay mặt về phía khác, Á Nam mới nhắc nhở cô nên về lại giường. Cũng khuya lắm rồi, em ngủ đi. Chuyện mẹ em rồi sẽ ổn, đừng lo lắng quá. Em không muốn ngủ, em sợ ngủ rồi lại thấy ông ta quay trở lại. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán, Rõ ràng cơn mộng mị vừa rồi quá kinh khủng. Nhìn qua thấy Á Nam ngơ ngác không hiểu những gì mình đang nói, nên cô giải thích thêm. Em mơ thấy mình đang ở nhà, mẹ em không bị bệnh, nhưng sau đó thì mẹ lại nói với em rằng bố em chưa chết và sẽ trở về sống cùng cả hai. Điều đó càng đáng sợ hơn khi em thấy rõ muộn một ông ấy đã bước vào nhà và được mẹ em chào đón. Em đã hét lên bảo ông ấy cút đi, rồi thì em tỉnh giấc. Điều đó không bao giờ xảy ra nếu em không muốn Á Nam đáp lại Nhận thấy sự run rẩy nơi Minh Vi Dù không rõ là do cô đang sợ hãi Hay vì cái lạnh giữa đêm khuya Thì Á Nam cũng nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình ra choàng lên cho cô Rất ấm áp là cảm giác ngay tức khắc Minh Vi cảm nhận được Cô không khước từ Á Nam chỉ hỏi lại rằng Hồi chiều anh mắc mưa Liệu có bị cảm lạnh không? Anh là đàn ông Á Nam khẳng định một cách mạnh mẽ Nhưng nếu có thể Anh nói tiếp nhưng lại bỏ lửng giữa chừng Có thể gì Mình Vy nhìn anh chờ đợi Nếu có thể để anh yên tâm hơn Thì em vào trong nghỉ ngơi đi Á Nam nhẹ nhàng dỗ dành cô Mặc dù câu nói này đúng là xuất phát thật tâm Nhưng nó không phải là câu nói ban đầu Anh muốn thốt ra đó là Nhưng nếu có thể thì em hãy ôm chặt lấy anh Được không? Á Nam cảm thấy lạnh từ chiều đến giờ. Cơ thể anh rõ ràng đã có chút bất thường. Nếu như là mọi khi thì anh sẽ đi nghỉ ngơi hoặc uống ít thuốc cảm. Nhưng hôm nay lại có quá nhiều việc đang cần anh giải quyết. Anh đành phải gắng gượng. Nếu uống thuốc và ngủ sớm thì mọi thứ sẽ rất phiền phức. Anh vẫn đang làm việc à? Minh Vy nhìn vào phía trong phòng bệnh, cô mới nhớ ra lúc cô tỉnh giấc Á Nam đang ngồi bên máy tính. Ừ. Lúc em ngủ anh có xuống xe lấy máy lên làm các việc sang giờ Ngày mai anh không có mặt ở công ty Vậy nên công ty còn có rất nhiều việc chờ anh Sáng mai anh về sớm đi Cảm thấy mình đã phiền toái đến Á Nam khá nhiều Nên dù thật tâm rất lo lắng nếu phải ở lại bệnh viện một mình Mình vì vẫn phải lên tiếng khuyên anh về công ty sớm Nhưng với Á Nam thì anh không thể nào rời khỏi Minh Vi trong tình huống Anh biết rõ không hề đơn giản chút nào như hiện tại Chuyện của em quan trọng hơn tất cả Anh cần có mặt ở đây hơn ở công ty Em nghe lời anh vào ngủ sớm Anh làm tranh thủ làm việc Rồi chút nữa sẽ ngủ sau Á Nam nói là thế Nhưng lời hứa chút nữa sẽ ngủ của anh Không đúng với ý nghĩa vốn có của nó Mình vì không thể nào ngủ yên Trong khi mẹ cô vẫn chưa tỉnh lại Thế nên dù đã có y tá bên cạnh Cô đã lên giường nhắm mắt lại như yêu cầu của Á Nam. Thì cũng chỉ là những giấc ngủ gián đoạn, những lúc chợt tỉnh giấc. Nhìn về phía Á Nam cô vẫn thấy anh đang làm việc. Có lúc thì anh lại đứng lên đi về phía gần giường bệnh mẹ cô để xem xét điều gì đó. Có lúc thì anh nhìn về phía cô. Hóa ra anh là người như vậy. Mình vì thầm nghĩ. Để tránh làm phiền Á Nam cô nhắm mắt lại không ngủ ngay. Mà là đang nhớ lại một số cảm giác mà cô có về anh 6 giờ sáng Mình vì tỉnh giấc lần nữa như nhíu đôi mắt còn đang mơ ngủ Nhìn về phía giường bệnh của mẹ Đã có y tá khác đến thay ca trong lúc cô đang ngủ Cô nhìn quanh Á Nam không còn ở đây Trên bàn tiếp khách đặt giữa phòng Máy tính của anh cũng biến mắt Nghe câu được câu không từ giọng nói khe khẽ của y tá Minh Vi liền xuống giường bước về phía mẹ cô Tuy khuôn mặt bà vẫn còn rất nhợt nhạt Nhưng đã có thể tỉnh táo trả lời những câu hỏi của y sĩ thấy vậy cô thở vào nhẹ nhõm Vì cô tin mọi chuyện chắc chắn sẽ sớm trở lại như cũ Mẹ em tỉnh rồi, em yên tâm rồi nhé Y tá quay qua động viên tinh thần Minh Vi Vâng, em cảm ơn mọi người ạ Một lần nữa mắt cô lại ngơ ngấn lệ Y tá đứng qua một bên, Mình Vị nhanh chóng ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, cố gắng không động chạm đến phần kim tiêm chuyển dịch nơi cổ tay bà. Cô khẽ hỏi Mẹ thấy đỡ nhiều chưa? Con thật sự rất sợ hãi. Mẹ thấy bình thường rồi, con yên tâm đi. Bà Ngọc Lan dù trong người còn rất mệt mỏi, nhưng bắt gặp nét mặt dầu dĩ và phở phạc của con gái. thì cố tỏ ra không có chuyện gì. Để Minh Vi không chú tâm đến bệnh tình của mình, bà nhanh chóng lái câu chuyện qua một chủ đề khác. Con về từ lúc nào vậy? Còn việc thực tập thì sao? Mọi thứ vẫn đúng tiến độ chứ? Con về từ trưa qua, mẹ đừng bận tâm vào những chuyện khác. Con sẽ ở cạnh mẹ cho đến lúc mẹ khỏe hẳn. Minh Vy vừa dứt lời, thì cánh cửa ra vào từ từ hé mở. Cô ngay lập tức nhìn về phía đó để phòng bị. Bởi chuyện đêm qua vẫn lờn vờn ám chặt lấy tâm trí cô. Minh Vi chỉ thả lỏng người khi thấy Á Nam từ ngoài bước vào. Anh nhìn qua chỗ cô rồi cúi đầu nói với bà Ngọc Lan. Con chào cô. Ai vậy con? Bà Ngọc Lan ngạc nhiên khi thấy xuất hiện một người mà bà chưa từng gặp qua trước đây. Đã vậy phục trang anh ta đang mặc thì hoàn toàn không giống một nhân viên của bệnh viện chút nào. Dạ đây là... Có một chút ngập ngừng vì Minh Vi chưa nghĩ ra phải giới thiệu Á Nam như thế nào mới phù hợp nhất. Á Nam thấy vẻ lung túng của cô nhưng anh vẫn lặng thinh. Nếu như mọi khi anh sẵn sàng gỡ rối giúp cô thì lần này anh tuyệt nhiên không thể làm thế. Vì chính anh cũng muốn biết Minh Vi sẽ có câu trả lời như thế nào về thân phận của anh đối với cô trong hiện tại. Những giây phút lưỡng lự đã qua đi. Cuối cùng Minh Vi cũng trả lời đầy dứt khoát Anh ấy là bạn của con Á Nam mỉm cười thở phào nhẹ nhõm Anh chắc hẳn Minh Vi cũng đã cân nhắc Liệu có nên giới thiệu đây là sếp của con hay đại loại đây chỉ là đồng nghiệp trong công ty Cuối cùng cô đã chọn anh là một người bạn Như vậy với anh đã là quá đủ ở giai đoạn này Chỉ ít anh cũng né được việc vấp phải thành kiến sếp lớn thiếu ra từ mẹ Minh Vi Cháu ngồi chơi đi. Cảm ơn cháu đã đến thăm cô. Bà Ngọc Lan nói, vì bà mới tỉnh dậy vẫn chưa biết được thời gian chính xác ở hiện tại. Chứ nếu biết rõ thì chắc hẳn sẽ cảm thấy khá ngạc nhiên với vị khách có mặt quá sớm này. Khi mà chỉ mới tờ mờ 6 giờ sáng và dĩ nhiên là một người từng trải, bà thừa nhanh nhạy nhận ra mối quan hệ giữa Á Nam và Minh Vi chẳng hề đơn giản chút nào. Dạ. Á Nam lúng túng vì sự căng thẳng khi lần đầu nói chuyện với mẹ của cô gái mà mình muốn lấy làm vợ Khoảng sau vài phút anh mới bình tĩnh nối tiếp câu chuyện với bà Ngọc Lan Bác sĩ có thông báo tình hình của cô đã qua nguy hiểm Cần nghỉ ngơi nhiều để nhanh phục hồi lại Cháu có xem thông tin về bệnh viện Mọi thứ đều rất ổn nên cô cứ yên tâm Có chỗ nào không thoải mái Hay cảm thấy có chút không khỏe cô cứ nói liền Luôn có người trực ở trong phòng này Không cần phải phiền phức như vậy đâu Cô chỉ có chút hơi mệt mỏi thôi Có lẽ là do không chú ý chăm sóc sức khỏe Nên dẫn đến tình trạng hiện tại Bà Ngọc Lan đáp lời Á Nam Sau đó hướng ánh mắt về phía con gái mình Mình bị và Á Nam Dù đã biết nguyên nhân bà Ngọc Lan đi cấp cứu Nhưng thừa hiểu những điều mà mẹ cô nói Là để che giấu sự việc chiều qua Vậy nên cả hai cũng chẳng phản bác À để con pha chút sữa cho mẹ uống nhé. Minh Vi chợt nhớ ra mẹ cô đã không ăn gì từ chiều qua đến giờ, vậy nên cô vội lật đật chạy lại ba lô với ý định lấy hộp sữa mà Dì Huê đã chuẩn bị cho cô. Nhưng chẳng cần đến Minh Vi, vị y tá khác đã nhanh chóng mang bữa sáng vào phòng. Đón lấy phần ăn từ đồng nghiệp mới đưa đến, y tá trực chuyển ngay qua cho bệnh nhân của mình. Đây là thực phẩm dành riêng cho bệnh nhân mời cô dùng. Sau bữa sáng, mình vì muốn nói nhiều chuyện với mẹ lắm nhưng không thể Vì bà còn yếu cần phải nghỉ ngơi nhiều Vậy nên cô chỉ biết ngồi nhìn ngắm mẹ mình thật kỹ Sau tái phát bệnh tim, mẹ xanh sau hẳn đi Đôi mắt không còn vẻ an nhiên như trước nữa Cho dù đối diện cô, bà luôn tỏ ra vẫn giống như trước Nhưng rõ ràng không thể che giấu được cảm xúc hiện tại Như thế lại càng làm cho Minh Vi cảm thấy đau lòng Cô chợt nghĩ nếu mẹ cô mà gặp phải bà Quỳnh Hương lần nữa, nghe bà ta sỉ nhục, thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu. Nghĩ đến đó, Minh Vy đưa tay lên chặn ngang những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra. Mẹ cô thì không hay biết những gì đang diễn ra trong tâm trí con gái mình. Chỉ nghĩ đơn giản bà nhập viện đã dọa Minh Vy một phen khiếp sợ. Chỉ đơn giản là vậy. Á Nam thấy Minh Vy có vẻ không kìm nổi nữa. thì mới lại gần giúp cô che giấu mạch cảm xúc, anh nói. Em tối qua ngủ không đủ giấc, giờ ngáp ngắn ngắp dài, mắt còn cay lắm. Em đi rửa mặt cho đỡ đi. Được rồi, em đi đây. Hiểu ý Á Nam, cô ngay lập tức rời đi. Tầm 7 giờ, dì Huê đến bệnh viện như đã thông báo từ hôm qua. Sau khi nhận được tin nhắn của dì nói đã đến cổng ngoài, thì chính Á Nam ra đón. Khi dì Huê vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Thì bà Ngọc Lan ngay lập tức lấy hơi sức còn rất yếu của mình Thì Thảo gọi dì Huê lại gần Cùng lúc này bà muốn đuổi khéo Minh Vi ra về Có dì Huê đến rồi Con đi ăn uống đi Rồi về nhà lấy đồ cá nhân cho mẹ Đồ bệnh viện mẹ sử dụng không quen Lát nữa con về cũng được Mẹ chỉ vừa mới tỉnh dậy Minh Vi chưa thật sự yên tâm Nên cô không nỡ rời đi Và một phần cô cũng lo sợ bà Quỳnh Hương lại đến gây phiền nhiễu Không cần quá nhiều người ở lại đâu Mẹ cần con thu xếp đồ đạc cho mẹ Chưa ở bệnh viện mẹ thật sự thấy không thoải mái Con về lấy giúp mẹ được không? giọng bà Ngọc Lan chậm sãi, mệt mỏi và thều thào Xen lẫn có phần năn nỉ con gái mình Ơ chị Lan, em có lấy ít đồ ở chỗ cửa hàng mang qua cho chị rồi này Chị cứ yên tâm, đủ cả đấy Dì Huê thấy bà Ngọc Lan cứ khăng khăng đòi lấy đồ đạc cá nhân Thì tưởng thật rằng bà đang rất khó chịu nên vội vàng lên tiếng Không, có ít đồ ở nhà, chị thấy thoải mái hơn Dù đang rất mệt nhưng bà Ngọc Lan vẫn cố gắng gượng Quái lạ, nay chị bệnh nên khó tính hẳn ra ấy Chứ ngày thường em làm gì xòe xòa chị cũng đồng ý Dì Huê chép miệng nói bông đùa Bà Lan biết rõ mình đang làm quá lên mọi chuyện Nhưng để đuổi Minh Vi về bà không còn lựa chọn nào khác. Thêm một lần nữa bà lấy sức lực yếu ớt của mình thúc giục Minh Vi. Mẹ nói lại, con về nghỉ ngơi rồi lấy ít đồ ở nhà qua cho mẹ. Có gì Huê ở đây là được rồi. Có chuyện chuyện nhỏ vậy con không làm được cho mẹ sao? ngay đến đây Á Nam liền cầm lấy cánh tay Minh Vi. Anh đáp lời bà Ngọc Lan. Vâng cô yên tâm, giờ cháu sẽ đưa Minh Vi về nhà. Nói xong anh khẽ ra hiệu cho Minh Vi Đừng nói thêm gì nữa Mà chỉ nên đi cùng anh Theo Á Nam ra khỏi phòng bệnh Không cáu giận gì Trước hành động có phần ép buộc vừa rồi của anh Cô chỉ thắc mắc Mình đi vậy lỡ bà ta lại đến thì sao Không sao đâu Từ đầu anh đã yêu cầu bệnh viện bố trí Vào khu nào riêng biệt nhất cho mẹ em Còn có vài bệnh nhân ở dãy này Nhưng cũng cách khá xa Chưa kể sau chuyện tối qua Bảo vệ đã chú ý kiểm soát hết vòng ngoài rồi Người lạ khó đến gần phòng mẹ em lắm Hồi nãy anh không đi đón dì Huê Thì dì ấy cũng không tự vào được đâu À Mình vì đã vỡ lẽ Cô không ngờ Á Nam lại chu đáo như vậy Nãy mẹ muốn em tránh mặt Không cho em cơ hội nói chuyện với dì Huê Em không biết sao Chuyện đó em không để ý lắm Vì em cũng không có ý định hỏi gì Em cũng muốn giấu chuyện gia đình ông bà kia đã từng đến đây mà. Mình vì đáp, giờ thì đã hiểu vì sao Á Nam lại đứng về phe mẹ mình mà hối mình ra về. Cô lại thêm bất ngờ về sự tinh ý của anh. Ừ, thôi để anh đưa em đi, mà em muốn về nhà hay ăn sáng trước? Về nhà em trước. Á Nam cho xe chậm chậm tấp vào lề theo chỉ dẫn của Minh Vi Ngay khi xe dừng lại hẳn, Cô vừa đưa tay mở cửa xe để bước xuống Thì đã bị anh ngăn lại Em ở yên đấy Đóng cửa xe lại Sao thế anh? Mình vì ngạc nhiên Nhà em ở trong hẻm Khu này mọi khi rất phức tạp hả? Không có Rất yên bình anh ơi Vậy thì không ổn rồi Em nhìn xem Có một số thành phần bạm trợn Đang lởn vờn qua lại Và đều nhìn nhìn vào trong phía nhà em Có người còn ngồi bên quán nước đối diện ra vẻ đọc báo nhưng đeo kính đen thì có quá khác thường không á nam đưa tay chỉ cho minh vi thấy những gì đang diễn ra dưới góc nhìn của anh hả đừng nói là bà ta thuê giang hồ đến tận nhà em minh vi giật mình xém nữa hét toáng lên đừng căng thẳng chúng ta cứ đi ăn sáng trước rồi tính tiếp á nam nói dứt lời thì cho xe rời đi á nam dừng xe lại ở một quán ăn sang trọng kéo ghế cho minh vi ngồi trước Sau đó anh ngồi xuống ở phía đối diện, đặt chiều khóa xe xuống mặt bàn. Á Nam chậm rãi quan sát xung quanh, thấy đôi mắt có phần tỏ ra không mấy thích thú của Minh Vi, anh liền giải thích. Không phải lúc này anh còn có thời gian dắt em đi tận hưởng, chỉ có điều những quán quen của em có thể họ biết được. Thêm vào đó những quán như vậy dù gì cũng có bảo kê, họ có muốn cũng khó mà làm loạn lên. Thật sự thì Á Nam vẫn chưa nói đầy đủ những gì anh đang suy đoán về ý nghĩ của Minh Vi ở hiện tại. Ngay khi phát hiện ra chuyện gia đình của cô, anh cảm thấy việc anh sống đúng chuẩn bình thường của mình cũng là một điều cẩn thận trước Minh Vi. Anh không thể giả nghèo hay hạ tiêu chuẩn sống của mình xuống, đó là điều hiển nhiên. Nhưng anh buộc phải thay đổi để phù hợp với cô ngay trong giai đoạn này. Đó là điều anh chắc chắn phải làm. Khi đã hiểu những do dự và nghi ngờ của Minh Vi về tình cảm của anh là xuất phát từ chuyện bố mẹ cô, thì anh cần phải cố gắng hòa nhập hơn với cuộc sống của Minh Vi. Chắc chắn điều đúng đắn nhất anh nên làm chính là khiến cô tin tưởng anh, không phải một người như ông Quốc Huy. Anh nghe nói ở Vũng Tàu có nhiều quán ăn rất nổi tiếng. Khi nào giải quyết xong chuyện này, em nhất định phải dẫn anh đi nhé, nhất là những quán mà em thích nhất đấy. Được thôi, mình vì cười tòe đáp lại, nụ cười đó không rõ có phải chỉ là xã giao hay là dư âm từ niềm hạnh phúc vì mẹ cô đã tỉnh lại. Nhưng tất cả không quan trọng vì từ lâu rồi Á Nam mới có dịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy, thế nên bất xác anh cũng mỉm cười thật thoải mái. Trong khi đợi lên món, Á Nam không ngẩn ngại trước mặt Minh Vi gọi điện thoại cho Vương Kiệt. sau một hồi chuông dài cuối cùng bên kia cũng chịu bắt máy mới 7 giờ hơn mà gọi gọi cái gì thằng kia tao còn đang muốn ngủ thêm vương kiệt lào bào khi nhận được cuộc gọi quá sớm của á nam anh không quên ngáp lên ngáp xuống vài cái rõ to trong điện thoại tao có việc á nam nói rồi chợt dừng lại khi nghe một giọng nữ vang lên cạnh thằng bạn anh dậy sớm thế phải đi rồi sao ừ có việc quan trọng Không ở lại với em được sao, hãy còn sớm mà. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đầy nũng nịu vang lên. Em ngủ tiếp đi, anh phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé, Hana. Có thật không? Chẳng phải va vào nhau một lần rồi thôi sao? Tối qua anh đã lưu lại số của em rồi. Em là người tuyệt nhất mà anh từng gặp đấy, Hana. Á Nam im lặng, không muốn nói hay nhận xét gì về những điều nghe được từ bên kia cuộc gọi. Anh vẫn kiên nhẫn giữ máy, trong khi đã cố đưa ngón tay che bớt phần loa để giảm âm lượng có thể phát ra ngoài. Mặc dù anh không bật chế độ loa ngoài, vì anh không muốn minh vi nghe được đoạn hội thoại của Vương Kiệt với cô gái bên cạnh hắn. Trước giờ, Á Nam không can dự vào những chuyện yêu đương qua đường của Vương Kiệt. Đó là cuộc chơi của những người trưởng thành. Họ tự nguyện, tự đặt luật và tự chịu trách nhiệm với nhau. Nó chẳng liên quan đến lối sống của Á Nam. cũng như tình bạn của anh và Vương Kiệt. Tuy nhiên, nếu Minh Vi biết lúc này, có thể cô sẽ đánh đồng anh giống với Vương Kiệt, dù cho sự thật anh không hề như thẳng bạn mình. Rồi, chuyện gì mày nói đi? Vương Kiệt quay lại cuộc hội thoại với Á Nam. Chuyện này rất quan trọng, tao không tiện ra mặt nên nhờ mày giúp một tay. Làm được tao sẽ làm, đừng úp mở nữa, nói nhanh cho bố mày còn ra tay. Vương Kiệt hơi quạo, phải thôi. Đang ngủ cạnh người đẹp bị thằng bạn đánh thức mà không tỏ thái độ Thì không phải là thằng bạn thân của Á Nam rồi Á Nam chẳng để tâm đến cảm xúc của Vương Kiệt Anh nói tiếp Mày nhờ mối quan hệ của gia đình giản xếp với giới sang hồ ở Vũng Tàu Sau đó điều tra người đứng sau thuê bọn này dùng tao Mày đọc địa chỉ đi Tao cho người đến nói chuyện với tụi nó liền Sẽ sớm có kết quả cho mày Cần tao xử luôn cho Bố khỉ Chỉ vì tụi nó mà tao phải dậy sớm Minh Vi, em đọc giúp anh địa chỉ. Á Nam quay qua hỏi Minh Vi, nhưng anh tuyệt nhiên không thể chuyển máy cho cô. Anh vẫn sợ ngộ nhớ cô gái Hana vẫn còn đang bên cạnh nói chuyện tỉnh tứ với Vương Kiệt. Vừa nghe giọng Minh Vi trong điện thoại, Vương Kiệt có hơi bất ngờ. Ngay xong địa chỉ thì cả khi Á Nam ngay. Mày làm gì sáng sớm gặp em yêu lại còn động đến sang hồ vậy? Đừng nói lần này tình địch của mày là xã hội đen nha. Móa, ba cái chuyện yêu đương của thiếu gia mày đúng là không tầm thường. Chuyện đó tao giải thích sau Giờ cứ giúp tao giàn xếp vụ này đi đã. Á Nam không có thời gian cả kê nên dẫn Vương Kiệt về lại chuyện chính của mình. Nhận thấy tình huống có vẻ nghiêm trọng, Vương Kiệt cũng không rể già thêm nữa. Anh hỏi, mày muốn tao điều tra ra ai thuê bọn đó rồi giàn xếp như thế nào? Nói rõ thêm đi. Mày làm cho những tay giang hồ đó, bỏ theo dõi nhà Vi... Không được đụng đến người nhà Vi. Nói chung tụi nó đang nhận lệnh gì liên quan đến Vi thì bỏ hết. Thứ hai là mày moi thông tin ai là người ra lệnh hay thuê tụi nó dùng tao. Á Nam giải thích. Chỉ vậy thôi không cần xử tụi nó hả? Không, tao cần tụi nó chỉ ra người đàn bà đứng sau. Tao nghi ngờ là bà Quỳnh Hương. Mày tra dùng tao bà ta là người ở đâu thông tin cơ bản sơ sơ là được. Việc còn lại tao sẽ tính tiếp. Ok, sẽ sớm có tin tức cho mày. Vương Kiệt hứa chắc chắn trước khi tắt cuộc gọi. Một khi đã làm việc nghiêm túc thì Vương Kiệt giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh gọn, trái hẳn với tính cách cả dỡn không đâu vào đâu mà anh hay thể hiện. Á Nam và Minh Bi ngồi đó chỉ tầm một tiếng rưỡi, thì Vương Kiệt đã gọi lại cho anh thông báo tình hình. Mặt bằng khu phố đã được giải phóng, độc lập tự do hạnh phúc cho hai anh chị rồi nhé. Vương Kiệt hồ hởi nói trong điện thoại. Mày cũng được việc đấy. Đủ tiêu chuẩn đầu quân trong công ty tao rồi. Á Nam cười nhạt ra vẻ như Vương Kiệt lâu rồi mới là một việc xa trò như hiện tại. Nhận thái độ sỉ nhục đầy châm trọt của thằng bạn, Vương Kiệt đã quá quen thuộc đến nỗi trả thèm cáo gắt. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp trả. Mày mở công ty giải trí đi, khỏi cần mời tao về, tao cũng về liền. Còn không phải lĩnh vực nghệ thuật mà dám đòi làm ông chủ tao, thì tao cho người đến bao vây lại cái địa chỉ hồi nãy đấy nhé. Là người của nhà ta phái đến Chứ không phải bọn nhã nháp kia đâu nha Mày liệu hồn đấy Á Nam cười lớn Được rồi cảm ơn mày ta biết nhà mày trùm của những ông trùm rồi Nhưng còn người đàn bà tên Quỳnh Hương thì sao Việt kiều Mỹ Đã định cư nước ngoài Nhưng có vẻ thường xuyên về nước Ở Việt Nam thì gia đình bố mẹ đẻ Cũng như gia đình chồng cũng có tiền Có chút thế lực do dùng tiền nhờ vả Có vài cái công ty sản xuất Mặt hàng nhựa gỗ đổ nội thất này nọ Nói chung tao cũng không biết hết đâu. Để tao gửi thông tin cơ bản qua mail rồi mày điều tra tiếp. Hay mày thấy không tiện thì tao làm luôn. Mày đưa thông tin cơ bản cho tao là được rồi. Vậy nhé kiệt. Á Nam không muốn lôi kéo thêm nhiều người vào chuyện cá nhân của Minh Vi. Nên anh chốt lại vấn đề. Á Nam cúc máy anh chậm rãi bỏ điện thoại vào túi áo. Minh Vi lúc này đang nhìn chầm chằm vào anh chờ đợi. Giờ anh đưa em về lấy đồ đạc nhé Á Nam đáp lại ánh mắt đầy dò xét của Minh Vi Bằng thái độ thản nhiên vốn có của mình Có thật sự an toàn không anh? minh Vi vẫn chưa biết hết câu chuyện giữa Á Nam và Vương Kiệt nên hoài nghi Đám người đó đi hết rồi em Vương Kiệt đã xác nhận thì yên tâm đi em Dạ Những tưởng cô sẽ hồ hởi vui mừng đôi chút Nhưng không Sau tiếng đáp đó vẫn là kèm theo tiếng thở dài Mọi chuyện rồi sẽ ổn Có anh ở đây Á Nam đứng dậy Anh tiến lại vuốt nhẹ lên mái tóc cô Để giờ anh đưa em về nhà Em đừng lo Em không chỉ có một mình Hãy nhớ luôn có anh ở cạnh bên Đúng như những gì Vương Kiệt đã thông báo Khi Á Nam và Minh Vi đến đầu hẻm Thì những kẻ xăm trổ Những tay anh chị số má Đã hoàn toàn mất dạng Mọi thứ đã trở về yên bình Như bao ngày trước đây Á Nam theo Minh Vi đi qua đoạn hẻm ngắn thì sẽ lối lên một con dốc bước thêm vài chục mét nữa cô và anh dừng lại trước ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những thanh gỗ màu trắng bên dưới đất men theo hàng rào là thảm hoa 10 giờ đang bắt đầu hé nở sen lẫn là những gốc hoa giấy được trồng cách quãng với những tán hoa màu trắng màu hồng len lỏi lấp đầy khe hở giữa các khung hàng rào nhìn tổng thể từ ngoài nhà Minh Vi toát lên vẻ mộc mạc thanh nhã. Anh đợi em tí. Minh Vi lúi húi kiếm chùm chìa khóa trong ba lô. Khi cánh cổng được mở toang, Á Nam chậm sãi theo sau Minh Vi tiến vào khoảnh sân cỏ đã được tách lối bằng những viên đá granite. Quanh nhà còn trầm khá nhiều loài như hoa hồng, sứ, sao nhái, rửa cạn và một số loại khác mà anh không biết tên. Phía trước hiên có đặt một chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ cũng sơn màu trắng. Khi Minh Vi đứng lại nơi cửa chính để mở khóa, thấy Á Nam đang nhìn về phía xích đu thì nhân tiện nói với anh. Chỗ yêu thích của em khi còn nhỏ, sau này đi học ở thành phố thì ít được đu đưa với nó rồi. À à, Á Nam ậm ừ ghi nhận thông tin của cô. Nhà Minh Vi không quá lớn, nhưng mọi thứ bên trong thì vô cùng gọn gàng ngăn nắp và khá sáng. Vì có nhiều cửa sổ đón nắng Do được xây dựng lọt Ở giữa khu đất để chừa ra khoảng không Làm vườn quanh nhà Anh ngồi nghỉ chút đi Mình Vì đưa tay hướng về ghế sofa Ở phòng khách ra hiệu cho Á Nam Được rồi em cứ Làm việc cần làm của mình Dạ em cần một ít thời gian Thu dọn đồ cho mẹ Cũng như chuẩn bị đồ đạc cho em Mình Vì nói xong thì đi thẳng Vào phòng riêng của mình Sau khi chuẩn bị hết những thứ cần thiết Cô tranh thủ tắm rửa thay đồ. Từ chưa qua đến giờ, cô cũng lai lất ở bệnh viện chưa có để tâm gì đến những chuyện khác. Lúc này đây, cô mới thấy xấu hổ vì liệu khi đi cùng Á Nam cô có luận thuộm và dơ hầy quá không? Cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Mình vì quay trở ra phòng khách thì Á Nam đã ngủ say trên ghế. Nhìn khuôn mặt giãn ra thoải mái. Không lo âu, không nghiêm nghị như thường ngày của anh. Cô thấy chút lạ lẫm. dù á nam luôn đối xử với cô rất nhẹ nhàng từ tốn tất nhiên đa phần là thế vì vẫn có đôi khi anh chọc cô tức điên lên nhưng nét biểu cảm bình yên đến tận cùng này của anh thì đây là lần đầu tiên cô được thấy mình vì dón dán bước đến cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện anh đã quá mệt rồi cô thầm nghĩ rồi nhìn lên đồng hồ treo tường thấy vẫn còn sớm Cô quyết định không đánh thức Á Nam Một người đàn ông có ngoại hình Có học thức Có địa vị Đó là những gì mọi người đều phải công nhận Ở Á Nam Mình vì cũng từng bắt gặp những nhân vật ấy Trong tiểu thuyết trong phim ảnh Cô cũng đã có những phút giây mơ mộng Mình là một trong những nữ chính Của câu chuyện như vậy Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời Chỉ khi đóng trang sách Hay khi tắt màn hình Cô phải trở lại với thực tế rằng những thứ đó không có thật. Thế mà giờ đây đối diện, một người như thế đã xuất hiện, đã mong cô nhìn về phía anh nhiều hơn để suy xét tình cảm của anh. Tại sao lại là mình? Tại sao lại có thể như thế? Mình bị chống tay lên cầm, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của A Nam. Ánh nhìn của cô đã không còn mang tính xét đoán khuôn mặt điển trai kia đang diễn ra biểu cảm gì. Trong tâm trí cô tất cả chỉ còn lại những lớp lang ký ức của cả hai. Á Nam chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời Minh Vi từ hôm 14 tháng 2. Sau đó cô tình cờ vào thực tập ở công ty đến nay chỉ được tầm 3 tháng. Còn quá sớm để có thể biết được ẩn sau khuôn mặt đẹp đẽ, nhân cách của A Nam có thật sự tốt hay không. Những gì Á Nam làm cho cô đến bây giờ không phải ai cũng có thể thực hiện. Nhưng liệu nó có phải chỉ là sự hứng thú nhất thời của anh? Trong cô vẫn còn rất nhiều mối hoài nghi mà cô càng muốn tháo gỡ thì lại càng bị rối lại như tâu vò Á Nam khẽ trở mình, anh đưa tay nới lỏng cổ áo. Lúc này Minh Vi mới để ý áo anh đang thấm đẫm mồ hôi trong khi tiết trời rất dịu nhẹ. Nhớ lại hôm qua Á Nam bị mắc mưa, đoán ngay đến khả năng anh đã bị bệnh. thế nên cô liền tiến lại gần để xem xét rõ hơn tuy luôn bảo với mình rằng chẳng để tâm đến anh thế nhưng nhìn khuôn mặt á nam bất chợt cau lại đầy đau đớn mình vì ngay lập tức đã cúi sát người xuống đưa bàn tay đặt xuống vầng trán đang ửng đỏ với những hạt mồ hôi không ngừng túa ra có thể vì cô đang lo lắng cho anh hay chỉ vì sự tử tế với tất cả mọi người luôn hiện diện trong cô cô cũng không rõ nữa Làm làm anh xin lỗi. Á Nam nói rất nhỏ. Làm lam Minh Vi khựng người lại nhíu mày suy nghĩ. Cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi. Tiếng suy nghĩ đó chỉ kịp nhánh lên trong một giây bất chợt. Rồi biến mất hẳn khi mà bên dưới bàn tay cô xa thịt của Á Nam như đang bị thiêu đốt. Sốt cao quá, đúng như mình nghĩ. Minh Vi thở dài. Có gì đó lành lạnh chạm vào khuôn mặt nóng gian, cảm giác dễ chịu bất thường ấy, khiến Á Nam bỗng chốc tỉnh giấc. Anh mở đôi mắt còn đang trong cơn mê dại, cố gắng nhìn mọi thứ theo yêu cầu của bộ não còn đôi chút tỉnh táo. nhưng trước mắt anh tất cả chỉ là những hình dung rất đỗi mờ ảo. Anh bệnh rồi, nghỉ ngơi đi. Mình vì nói, mặc dù cô không chắc Á Nam lúc này có biết hay không. Á Nam ngay loáng thoáng giọng nói. Nhìn sáng hình tuy không rõ ràng, nhưng mọi thứ về Minh Vi từ những tháng qua vẫn không ngừng xâm chiếm, cắm sâu vào tâm trí anh. Chính vì thế không cần phải tỉnh thì tiềm thức của anh cũng nhận ra đó là cô. Bàn tay anh sau vài giây của quạng mất phương hướng đã chạm được đến bàn tay đang đặt trên chán mình. Giật mình trước hành động không ngờ đến của Á Nam, Minh Vi liền giật tay mình lại. Không. Đừng bỏ anh một mình, Minh Vi. Á Nam nói trong vô thức, rõ ràng là như vậy, vì đôi mắt dài dài chỉ mở ra được phút chốc rồi đóng lại, chìm sâu vào giấc ngủ mây man. Thấy Á Nam đưa cánh tay lên yếu ớt tìm kiếm trong không trung và gọi rõ tên mình, Minh Vy khẽ thở dài, trong tim cô đâu đó như bị kéo trùng xuống cùng vẻ tuyệt vọng mà cô cảm giác được ở Á Nam. Nắm lấy bàn tay anh đặt trở lại sofa, cô nhẹ nhàng vỗ về. "Được rồi, em ở đây, em không đi đâu cả." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên "Phép màu tên tình yêu" của tác giả xin Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo